các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có những nét gầy guộc đến tội nghiệp, Hảo nghĩ lại lời thục vừa nói với nàng đêm qua, người ta uống thuốc ngừa thai thường là mập ra, sao thấy càng ngày càng ốm đi, kỳ quá. Nằm một lúc nữa, Hảo rón ngồi lên, nàng muốn vào phòng tắm trước khi mọi người tỉnh dậy. Nàng nhẹ nhẹ xoay nắm cửa buồng ngủ, mở hé chông ra và choáng váng nhận ra có tới 3 người đàn ông nằm lăn lóc giữa phòng khách. Đạm nằm ngửa sát salon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 Hào lấy kem đánh răng, bàn chải và khăn mặt, men theo vách tường vào phòng tắm. Lúc Hào trở ra thì Đàm đã ngồi dậy, vuốt lại mớ tóc, nhìn Hào ngự ngập. Hào mỉm cười rồi đi nhanh vào buồn ngủ, cài then trong để thay quần áo. Nàng ngồi chức bàn phấn nghèo nàn của Thục, vài thỏi son, hai ba hộp phấn loại rẻ tiền. Hào mở sách tay của mình lấy mỹ phẩm ra trang điểm. Thục vẫn chưa dậy. Hào bước lại cửa sổ nhìn ra đường, xe cổ nối đuôi nhau lườm lượp.